và các bạn đến với câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Được kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam. Thực hiện damesach.vn qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 33 Mực hồng lụa sau một trận hỗn loạn, không hiểu quỷ thần rủi khiến thế nào, mà tôi lại giơ mặt sau của tần vương chiếu cốt kính lên trước mặt mình. Tấm gương này, từng trấn lên cổ thi suốt cả ngàn năm, tường truyền khí do cương thi ngưng luyện, đã bị hút hết vào trong. Chuyện khác thì tôi không để ý, nhưng người sống sợ sợ mà soi vào đấy, thực sự là điều vô cùng không may mắn. Giành được lúc này quá tối tăm. Tôi không nhìn rõ mặt sau tấm gương hiện lên là hình ảnh gì, chỉ thấy một vùng u tối mờ đục. Tôi thầm lấy làm cổ quái, mặt sau của tần vương chiếc cột kính, tại sao lại đen như bị hun khói than vậy? Muốn xem cho rõ, tôi tóm lấy cánh tay đang giơ đèn pha của cổ thái, rọi luôn vào tấm gương. Thì ra phần này của tấm gương đồng bị phong kín bằng bụi than. Trên lớp bụi than còn có ấn phù chữ tạ nữa. Tôi thoáng động tâm thầm dụ. Tay chủ tàu này quả cũng biết tấm gương cổ có điều tà môn nên mới che kín mặt sau của nó lại. Như thế việc thu mua, giảm thưởng hoặc vận chuyển lậu sẽ an toàn hơn nhiều. Thế này xem chừng đúng là chúng khẩu đồng tử, ông sư cũng chết. Truyền thuyết tần vương chết cốt kính là tà vật bất thường quá thừa không phải già rồi. Nghĩ đoạn tôi lại bỏ tấm gương cổ vào túi đựng đồ. Hướng về phía mấy người kia, vỗ vỗ lên miệng túi, ý bảo đã xong rồi, rút quần thôi. Sờ lên giường giúp tôi cơ bỏ bình dự khí, bị dò trên lưng ra. Nhiệm vụ đã gần hoàn thành. Hai bình dự khí bớt đi một cũng không quan trọng lắm. Có điều cô vẫn đẩy khẽ tôi một cái, hình như trách tôi quá liều lĩnh lậu mãng, lại giam lấy đèn chiếu vào mặt sau của tấm gương. Vạn nhất mặt dao ấy không bị che đi thì phải làm sao? Tôi thầm nhủ, đằng nào cũng đã soi nguyên cả cái mặt bảo rồi, dù không dùng đến đèn chiếu cho rõ thì cũng quá muộn. Tôi không phải loại chỉ biết chố mắt ra nhìn, xuống nước gặp ai có muốn động dao động kiếm như thằng nhãi cổ thái kia. Nếu không cần nhắc nặng nhẹ từ trước, tôi làm gì có chuyện tùy tiện chiếu đèn xem xét mặt sau của tấm cường ấy. Tuy nhiên ở dưới nước không tiện giải thích, tôi chỉ đành giơ tay hướng lên phía trên giả hiệu. Chuẩn bị dẫn cả nhóm rời khỏi sát tàu Mariana. Lúc này, đuôi tàu đã rời xuống một chỗ có dòng chảy ngầm. Bị dòng nước xiết tấn công, thân tàu bằng sắt thép, không ngừng rung bẩn bật. Người ở trong khoang đáy cảm nhận được hết sức rõ ràng. Có điều, ở đại sảnh trung tâm ngoài kia, lũ ca mập vẫn đang dình mò. Bọn tôi đành phải tìm được giả khác. Bốn người vòng sang mé bên con tàu, và một giàn phòng có cửa sổ bị vỡ. Nhìn thứ bên ngoài có một xác tàu buồm bằng gỗ. Giọng Đức ngầm có vẻ rất sít. Tôi đang định chui ra xem có thể bơi lên từ chỗ này hay không thì Sơ Lầy giường đã tranh trước. Cô chui người qua cửa sổ, đoản vẫy tay với chúng tôi. Y là có thể đi theo lối này. Tôi bảo Tuyền Béo và cậu Thái bỏ lại hộp công cụ, phá dỡ nặng nề, nắm chặt con dao thợ lặn bám theo Sơ Lầy giường chui qua cửa sổ mạn tàu. Dòng vạn lưu bên ngoài xô tới lực nổi của nước dường như đã mất tác dụng, chúng tôi chỉ có cách bám chặt vào những khe nứt trên thân tàu mới miễn cưỡng trồi dần lên trên được. Tôi và rơi lên giường ra ngoài con tàu đắm, thấy các dòng chảy hỗn loạn tuy nhiều, song vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua. Mà nước cũng không nhiều tạp chất, không tối tăm đục ngầu như ở trong khoang tàu. Ben lần lượt giúp tiền béo và cậu Thái chui ra. Đúng lúc ấy tự chợt nhận ra dòng chảy dường như có điều kỳ lạ. Bèn giật lấy đèn pha, cúi nhìn xuống chỗ nước sâu bên dưới, chỉ thấy cái chân vịt khổng lồ của tàu Mariana đang xoay. Theo lý mà nói, động cơ của tàu đã hỏng từ lúc gặp nạn. Lúc ở bên trong xác tàu, chúng tôi cũng không hề cảm giác thấy động cơ đang hoạt động, thế quái nào lại như có ma làm. Chân vịt ở đôi tàu không hiểu sao lại xoay được như thế cội lò bóng ma của thuyền trưởng vẫn bám riết theo, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời xa khỏi con tàu này. Nhưng các dòng chảy ngầm cứ không ngừng dồn đến. Nếu không bám chắc lấy xác tàu thì khó lòng trổi lên trên mặt nước được. Chân vịn ở đuôi tàu giờ xoay vù vồ, quần những mảnh vỡ của con tàu gỗ vào nghiến nát. Vụn gỗ dập dành trôi nổi theo những dòng chảy ngầm hỗn loạn. Tàu Mariana chấn động dữ dội, mấy kẻ chúng tôi bám vào thân tàu muốn giữ cho thân hình ổn định, tác cực kỳ khó nhọc, đừng nói gì đến chuyện mon men trồi lên mặt nước. Đột nhiên đợt chấn động bất ngờ đó ngưng bặt, chỗ chân vịt tàu tuôn ra một dòng nước xoáy. Dưới đáy nước tối om, thò ra mấy cái xúc tu to tướng, tua tủa rắc hút, tựa như một đàn rắn biển xám xịt đang bám theo thân tàu đắm trườn lên. Thời gian lúc chìm xuống quy khừ, tàu Mariana khéo thế nào? lại đẻ lên đúng hang ổ của một con mực khổng lồ, nhốt nó ở bên trong, khiến nó chỉ có thể vươn xúc tu ra bắt lúc thủy tộc bơi qua cửa hang làm thức ăn. Có lẽ vừa nãy, nó cảm nhận được có vật sống vừa bò ra, lập tức thò xúc tu ra định cuốn vào miệng sợi tái, làm xoay chuyển chân vịt của con tàu. Tôi thấy mấy cái xúc tu tỏ tướng, men theo thân con tàu đắm chuẩn tới tấn công, kinh hãi dùng cả mình. Nếu gặp phải cương thi Hay dị thú ở trên mặt đất, G-it cũng còn nghiến răng liệu mình chạy thoát mạng, nhưng ở dưới nước sâu, áp lực khiến người ta hành động chậm chạp hẳn đi. Giống mực nước khổng lồ dưới đáy biển sâu này, có thể kéo đắm cả một con tàu bè nhỏ. Nếu chẳng phải cơ con tàu chở khách bằng kim loại nặng nề này, đừng hòng để nổi nó. Bốn chúng tôi đều biết tình thế nguy cấp, cuống quýt ra sức trồi lên phía trên. Nhưng con người hành động nhanh đến mấy, ở dưới nước không có thể nhanh bằng lũ quái thú biển sâu. Một cái xúc tu màu xám trắng, to như cái lù đựng nước, chỉ trong nháy mắt đã tới sát sau lưng chúng tôi rồi. Giữa dòng chảy hỗn loạn, tay tôi giữ không chặt, ngọn đèn pha con mắt phục chấn động, liền tuột tay rơi xuống, tức thì bị xúc tu của con mực khổng lồ kia cuốn lấy. Ánh đèn tắt phụt, ngọn đèn pha nặng 10 mấy cân rơi vào cái xúc tu mọc đầy giác hút ấy, loáng một cái đã bị vọt tròn như tờ giấy mỏng. Con mực khổng lồ ném vào ngọn đèn công suất lớn đi, vươn dài xúc tu nhằm cổ thái quật xuống. Những giác hút lớn nhỏ chi chít tựa như vô số con mắt bất thình lình mở trừng ra. Cổ thái bám tay vào thân tàu đắm, ngoảnh đầu lại nhìn, mặc dù ở dưới nước, cậu ta là Long hộ dũng mãnh tuyệt luân, song rượu sáo cũng còn nhỏ tuổi, không khỏi kinh hãi đến đớ người già quyên cả né tránh. Vừa mấy lúc ấy tôi đang ở bên cạnh, cổ thái tuy là hậu duệ cổ đàn nhân thời cổ, nhưng vẫn còn thuộc loại ếch ngồi đáy giếng, chưa biết trời cao đất dày, gan bản không biết phản ứng thế nào. Tôi nóng lòng kiếm người, bèn thuận tay lấy trong túi ra một cây pháo hoa dĩ nước, rút chốt rồi gắng sức đem về phía cổ thái. Ánh lửa màu trắng sáng bùng lên, vừa khéo chạm vào mặt bên trong xúc tu của con quái vật, khói trắng bốc lên, những rác khu trì chít nhanh chóng co rút lại rồi giật vụt trở về. Dòng nước cuộn lên tựa như gió thù quét lá, xem chốc nữa hút cả chúng tôi xuống đáy nước. Cây pháo hoa rơi xuống, làm phần đuôi con tàu đắm sáng mừng lên. Có thể thấy rất nhiều xác tàu cổ trong chất biển dưới. Giữa các cánh quạt chân vịt của tàu Mariana, thấp thoáng thấy một vật thể mờ mờ, dường như đó chính là xác huyệt của con mực khổng lồ kia trang các xúc tu của nó, có hai cái dài nhất, bình thường toàn dùng để cua bắt cá tôm làm thức ăn. Lúc này, một cái đã rụt về, các còn lại vẫn men theo thân tàu vươn ra. Tôi và Tiền Béo vội đem mấy cái pháo hoa mang bên người, để dùng báo hiệu khi khẩn cấp, ném hết xuống chỗ đó. Con mực khổng lồ hình như rất sợ khói lửa, buộc phải tập trung khua động xúc tu chống đỡ. Tôi hiểu rõ, nhưng cái xúc tu của con mực khổng lồ đại tướng này có thể kéo được cả trâu bò dê ngựa xuống nước. Một khi bị nó cuốn phải thì chẳng cần đợi đến lúc bị ăn thịt, lập tức xương cốt toàn thân đã bị vặn cho gãy lìa mà chết rồi. Nhưng con mực đang bị nhốt trong hang, khoảng cách vườn xúc tu giả cũng chỉ có hạn, chỉ cần nhấc chóng trồi lên đến khoảng giữa thân tàu là có thể thoát hiểm. Khốn nỗi, cả bọn chỉ giương ứng phó với hai cái xúc tu to tướng như hai con mãng xà kia đã mệt nhoài ra rồi làm sao còn kịp trồi lên mặt nước chạy trốn. Mắt thấy cái xúc tu đầy rắc hút nhờ những con mắt lại vươn tới. Tôi thò tay vào túi lục tìm, nhưng phá hòa đã dùng hết sạch. Súng phóng lao ti có chất độc nhưng dùng để đối phó với lũ cá mập, thể hình không lớn lắm còn hữu dụng. Chứ muốn bắn chết con mực khổng lồ da thô thịt dày, to thủ lổ như quả núi này chẳng ích lợi gì. Một cái xúc tu to tướng đã vươn tới sau lưng, chỉ chớp mắt là xích quật xuống. Tuyển Béo và Cổ Thái đều hốt hoảng cuống lên, định rút dao găm giả đâm đó. Tôi trầm giọng, kiên khó lòng lấy được chân voi, con dao lặn dùng để phòng thân này, làm sao tổn thương nó được. Nhưng lúc này, ngoài việc điều chết vùng vẫy ra, thực khỏi còn cách nào khác nữa đâu. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi lập tức đánh tay ra hiệu cho cả bọn lặn xuống, rồi kéo tay Sở Lê Dương ở gần đỉnh nhất thuận theo một dòng nước xoáy, lặn thẳng một mạch xuống chỗ đuôi tàu. Tuyền bèo cũng níu cổ thái theo sát đằng sau, mỗi nhóm hai người bám vào nhau, có thể đề phòng bị dòng chảy ngầm cuốn đi. Chỉ thoang chốc, chúng tôi đã đến gần cái chân vịt ở đuôi tàu. Cả bọn bám vào cánh quạt to tướng để trụ vững. Cùng lúc này, xúc tu của con vật khổng lồ vẫn đang vươn ra khe hở giữa cánh quạt, lần mò tìm con mồi ở vị trí chúng tôi dừng lại lúc nãy. Khoảng không gian nhỏ đằng sau chân vịt Ngược lại trở thành góc chết Mà nó không thể chạm tới Tôi cất con rào gầm đi Sử dụng ánh sáng của ngọn đèn đeo trước ngực Chàng chú quan sát cái xúc tù Đã không ngừng nhu động trước mắt Rồi hướng về phía ba người kia Chỉ tay vào cái quạt chân vịt Ý bảo cả bọn chúng tôi hợp sức mặc quay Ba người bọn tuyển đéo lập tức hiểu ý đồ của tôi Muốn lợi dụng cái quạt chân vịt Cắt đứt xúc tù con mực Trục trước quạt chân vịt đã gãy Cánh quạt không còn chốt cố định, chỉ cần có dòng nước chảy qua là xoay tròn. Muốn cho nó chuyển động cũng không tốn sức mấy. Có điều chúng tôi biết con mực khổng lồ này cực khỏe, cánh quạt chân vịt chờ chắc đã cắt lìa được cái xúc tu to tướng kia. Vì vậy ngay từ đầu phải dồn hết sức lực, đã ra tay thì không nương nhẹ, muốn nương nhẹ thì quyết chẳng ra tay. Con mực khổng lồ đại tướng trong hắc sầu, không hề phòng bị, cánh quạt chân vịt xoay tít Xúc tu của nó lập tức bị cuốn vào trong. Từng đám từng đám máu bệnh chảy ra ảo ạt. Còn quái vật đau đớn quá, đâm ra hoảng hốt, không dồn sức cự lại cái máy xay thịt ở đuôi tàu, ngược lại còn muốn nương theo đà xoay của cái quạt để rụt cái xúc tu bị thương trở về, không ngờ lại bị cánh quạt cuốn lấy. Một cái xúc tu cột sắt gốc, cái còn lại cũng chỉ còn một nửa. Đến khi nó hiểu ra thì đã quá muộn. Mấy cái xúc tu ngắn hơn trong hang động vội vươn ra. Văn chất vị ta hướng ngược lại, cuối cùng cũng rút được cái xúc tu thường tích nặng nề vào trong. Cả một vùng nước bên dưới đuôi tàu đầy máu, con mực đau đớn phun nước mực đen ngòm khiến xung quanh tối om. Giờ năm ngón tay trước mặt cũng chẳng thấy gì. Hai xúc tu chính của con quái vật nặng đứt, mấy cái ngắn còn lại cũng không còn uy hiếp gì nhiều đến chúng tôi nữa. Tôi đưa tay lần mò mấy người trong nhóm, đẩy họ tiến lên phía trên. Bọn tuyển béo và xơi lời dương nhận được tín hiệu, để nhanh chóng bám vào thân tàu Magiana, bơi lên mặt nước giữa những dòng chảy hỗn loạn đèn kịt. Bọn tôi thoát khỏi nạn lớn, tên nào tên ấy đều hơi có chút ngẩn ngơ, như kẻ mất hồn. Tiếm tôi vẫn đang đập thình thịt hồng ngớt. Tôi bơi ra khỏi vùng nước nồng nặc máu tanh, thấy ba người còn lại đều không bị thương. Vội đánh tay giả hiệu, bảo cả bọn nhanh chóng rời khỏi khu vực đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng muốn chà lê mặt nước, cần tiến hành theo kế hoạch một cách từ tốn và có bài bản. Yết nhân cũng phải dừng lại một chút ở khu vực sát mặt nước nhằm giảm áp suất. Bằng không chứng khí ép do áp lực đột ngột thay đổi sẽ khiến trong máu xuất hiện bọt khí, nếu nặng có thể gây mất mạng nhiệt trời. Vì vậy mặc dù như có lửa đốt trong lòng, bốn người bọn tôi cũng không dám tùy tiện nhô lên quá nhanh. Chúng tôi lại vịn vào thân tàu đắm Bởi đến gần chỗ gãy Ở đại sảnh trung tâm tàu Những dòng chảy hỗn loạn sinh ra Dưới đáy nước đã yếu dần Không biết lũ ca mập kìa Có còn bên trong con tàu hay không Cũng có thể Chúng đã bị mùi máu tanh phía dưới thủ hút Sòng khe nứt lớn trên thân tàu Khiến chúng tôi có thể ra vào Hết sức dễ dàng Nên bất luận thế nào Bởi qua chỗ ở ấy cũng cực kỳ nguy hiểm Tôi thấy bên trên lớp ló bóng cá mập Cách rằm mét Có một đống trụ đá lớn chìm sâu Dựa theo vị trí của con tàu đắm Thì tàu chiếc ba của chúng tôi Chính là bị mắc cạn Ở chỗ di tích trụ đá ấy Khoảng giữa các trụ đá rất hẹp Nếu có thể lợi dụng được Thì là đường rút lùi tương đối an toàn Ghi tới đây Tôi liền dẫn theo cả nhóm bơi về phía các trụ đá Lúc này Ô xì trong bình lặng của tôi đã hết đành phải thay phiên nhau sử dụng trùng với sờ lấy giường. Tôi giờ đèn pin lên soi rõ địa hình xung quanh. Chỉ thấy phế tích này hùng vĩ khó bề tưởng tượng. Thật không nghĩ nổi có công trình kiến trúc nào lắm cột đá lớn như thế mà cũng không rõ làm cách nào người ta có thể xây dựng được nó ở cái thời nguyên thủy mông muội sản xuất lạc hậu xa xưa ấy. Cho dù ở dưới nước không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của khu phế tích này, Rằng mấy người chúng tôi cũng cảm thấy một sự uy hiếp vô hình đến từ mấy nghìn năm lịch sử. Không hiểu rốt cuộc người Hận Thiên cư trú ở đây thủ trước muốn làm gì. Tôi ra hiệu cho cả bọn lách vào khe hở giữa các trụ đá, chuẩn bị từ từ nổi lên mặt nước theo kế hoạch. Đúng lúc này, bỗng thấy cổ thái miệng ngậm rào, toàn thân rút lên tức giận. Có lẽ tại vừa nãy bị căng thẳng quá độ, đây không phải là biểu hiện sợ hãi mà do hệ thần kinh căng thẳng quá mức khi gặp nguy hiểm và bị áp lực khiến cho cơ bắp toàn thân run bần bật không thể khống chế. Quân đội Mỹ cho rằng hiện tượng này không phải chứng bệnh tâm lý mà là phản ứng ám thị nội sinh khi thần kinh và cơ bắp đều căng thẳng liên quan đến hệ thống điều hòa thần kinh trong cơ thể người. Một số người sau khi giết người lần đầu tiên, bàn tay cảm giác sẽ bị co giật, nguyên nhân chính là như vậy. Người Mỹ có thuốc phòng ngừa và trị liệu chứng này. Hồi tôi còn ở tiền tuyến, trong đại đội có một vài chiến sĩ trẻ mắc phải tình trạng này. Lúc đó bọn tôi thông thường đều làm công tác tư tưởng để xoa so dịu áp lực, chẳng hạn chửi bới mấy cầu hay kể chuyện cười gì đó cũng có thể giảm áp lực khá hiệu quả. Có điều dưới nước đương nhiên không làm thế được. Tôi lo cổ thái sẽ xảy ra chuyện, nên bảo tiền béo giữ chặt cậu ta để đảm bảo an toàn. Đến được chỗ này, cả nhóm chúng tôi gần như đã sức cùng lực kiệt, khó khăn lắm mới cầm cự được một lúc ở quãng giảm áp. Đột nhiên dòng chảy bất thành linh trở nên hỗn loạn, con cá bọc trắng lưng xám thất ẩn thất hiện như bóng ma hồi nãy, tự dưng lù lù dẫn xác đến, đỉnh sông vào giữa mấy cây trụ đá đắp người, nhưng thân thể to lớn quá, khó lòng trui lọt, đành phải quay đầu vòng lại, lượn đi đàn xung quanh. Thân thể to lớn cùng tốc độ bởi cực nhanh của nó, làm các dòng nước cuộn xiết thẳng lên. Khối phế tích chất chồng vốn đã nghiêng ngả, lập tức lắc lư như muốn sập. Những khối đá nhỏ phía trên là tản rơi, còn các mập trắng cũng bị mấy khối đá rơi làm giật mình kinh hãi. Trông dường như hết sức cấu kinh. Thân hình quét ngang, va mạnh vào mép đống phế tích, cả chỗ đá khổng lồ đung đưa một trận rồi từ từ ngã vật.